Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 973-980 cổ thú. Các bạn đang nghe truyện tải truyện aud.xyz. Thật hay giả, sư tỷ thử một lần sẽ biết. Điện tiểu kiếm có chút thở hồn hển nói thực lực của hắn mặc dù hơn xa. Tu sĩ cung cấp, nhưng dù sao cũng chỉ là sơ kỳ thao túng ma hỏa thần. Viêm trong truyền thuyết này có chút gắng sức. Hồng y nữ tử mặc dù kinh hoàng thất thố nhưng lại nghi hoạt nhiều. Hơn bình tĩnh là nói nàng không tin thứ điện tiểu kiếm sử dụng chính là tam sắc huyền băng Hỏa Dù sao loại bí thuật này đã thất truyền từ trăm vạn năm trước đối. Phương đột nhiên thi triển ra quả thực có chút kỳ quái. Tục ngư nói không nên quá sợ hãi. Có lẽ đối phương chỉ là thư trương thanh thế. Nghĩ đến đây, nàng hít sâu một hơi, đem tâm tình khẩn trương bình tĩnh. Lại, vươn tay điểm về phía cá chép màu bạc càng nhiều ngân sắc ti. Tuyến được phun ra. Sau đó hai tay nàng tạo thành hình chữ thật, làm một động tác kỳ quái. Ngân sắc ti tuyến tụ lại một chỗ rồi hóa thành một ngân sắc liên hoa. Công pháp Phật môn. Điện tiểu kiếm nhíu mày. Ly dược cung là nhất mạch đảo gia là huyền. Môn tránh tung, nhưng trong vô tận năm tháng có rất nhiều người tu ma. Gia nhập. Hiện tại trong môn phái khổng lồ này thế lực chính ma chiếm. Một nửa, nhưng lại không dính tới Phật môn. Nữ tử này học công pháp Phật môn ở đâu? Trong lòng nghi hoặc bất quá điền tiểu kiếm cũng không có tâm tình. Cha hỏi mặc dù mình dùng tam sắc huyền băng hỏa chưa thành thục chỉ. Có chút thành tựu nhưng diệt sát một người tu tiên nguyên anh chung. Kỳ thì không thành vấn đề. Hắn dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. U. a Tay ra trước mặt. Thổi vào một ngụm linh khí. Hỏa diễm trợt. Lói, một tròn chim nhỏ từ bên trong huyến hóa ra, hai cánh vỗ vỗ tạo, thành một đường vòng cung tuyệt đẹp. Cùng lúc đó, liên hoa chậm rãi xoay tròn tự động bay đến nghênh, chiến, phúc suy. Hai bên đụng nhau, cơ hồ không hề rằng co, liên hoa kia linh tính biến mất, một tầng hàn. Băng suất hiện mặt ngoài đóng băng liên hao lại. Sắc mặt hồng y nữ tử đại biến bản thân ngân ti vốn không tầm thường. Lại thêm được nàng dùng thần thông Phật môn hóa thành liên hoa cho. Nên quy lực đại tăng. Nếu nếu không địch lại đối phương trừ tam sắc huyền băng hỏa trong. Chuyện thuyết thì còn có ma viêm nào đáng sợ như vậy. Nghĩ tới đây nàng không còn nửa phần đấu chí thân hình vừa chuyển. Hóa thành một đảo kinh hồng thối lui nhanh về phía sau. Ngay cả hai kiện bảo vật kia cũng không để ý. Bình tâm mà nói, nữ tử này cũng là nhân vật buông bỏ được. Bây giờ, quyết đoán rút đi còn có một tia cơ hội chạy thoát nếu như muốn thu. Hồi bảo vật đối phương công kích tới thì không kịp. Nhưng điện tiểu kiếm sao lại buông tha nàng thả cọp về núi, hậu hoạn. Vô cùng đạo lý ấy điện tiểu kiếm trong lòng biết rất rõ, đang muốn thi triển bí thuật chặn nàng lại thì hắn trởn mắt há mồm nhìn chuyện. Tình xảy ra. Nói cũng khéo, phương hướng nữ tử đào tẩu lại là núi non hiểm trở, mà. Trong trí nhớ điện tiểu kiếm thì nơi này rõ ràng không có núi non gì cả. Trong lòng nhất thời nghi hoặc vị sư tỉ này không mời mà tự chui đầu vào. Nên hắn không thể làm gì khác hơn là vứt việc này ra khỏi đầu. Mắt thấy hồng y nữ tử đã tiến lại gần ngọn núi. Đang muốn bay qua thì. Chợt có tiếng nổ cổ quái truyền vào tai. Từ trên vách đá đột nhiên sinh ra một cây xương sồng. Không sai quả. Thật là xương sồng chợt ló lên hung hang đánh về phía nữ tử. Nếu bình thường thì lấy tô vi nguyên anh trung kỳ của nữ tử thì khẳng. Định có thể tránh thoát, nhưng lúc này thần thức của nàng đều đặt lên. Người điện tiểu kiếm ở phía sau tuyệt đối không nghĩ ra ngọn núi này. Lại có công kích về phía mình. Tránh nghe không được, bất đắc dĩ phải đem linh lực hộ thuẫn. Nhưng loại pháp thuật này ngoại trừ mở ra nhanh chóng thì lực phòng. Ngự không đáng nhắc tới căn bản không thể đỡ được xương rồng đáng sợ. Kia! Trong huyết hoa thân thể nữ tử bị đâm thủng một lỗ lớn. Nhưng máu tươi chưa tán loạn đã bị sương rồng nhanh chóng hấp thu. Ngay cả Nguyên Anh cũng không đồn suốt, cùng thân thể vẫn lạc. Đồng tử điện tiểu kiếm co lại. Mặc dù hắn cảm giác được sơn mạch này có cổ quái, nhưng không nghĩ có. Thể uy hiếp đến mình. Liên tưởng đến tao ngộ dọc đường, vân lính sơn này tuyệt đối là một âm. Mưu lớn không phải nhằm vào người tu tiên cấp thấp Nghĩ đến đây điện tiểu kiếm không hề do dự Tay áo phất một cái Một Đạo ma khí bay vút ra đem tất cả bảo vật của mình và hồng y nữ tử thu Về cá chép màu bạc kia lại biến thành khuyên tai tinh xảo Điền tiểu Kiếm lấy hết bỏ vào túi chứ vật Hắc mang cả người hắn nổi lên Nghĩ muốn rời khỏi nơi đây Nhưng đã không kịp, dị biến nổi lên. Thi thể hồng y nữ tử đã bị cả sơn mạch hấp thu, sau đó xương mù tản. Ra, mặt đất trong phương viên vài giảm toàn bộ phát sáng, một huyết sắc. Ký hiệu hiện lên, mặt đất cũng hiện ra đồ văn cổ quái. Đây là điện tiểu kiếm mặc dù không học rộng tài cao như lâm hiên đối với trận pháp trong tu tiên bách nghệ chỉ đọc lướt qua. Nhưng là người tu. Tiên Nguyên Anh Kỳ lại là thiếu chủ ly dược cung kiến thức cũng vô. Cùng Nguyên Bác truyền tống trận rõ ràng như vậy sao lại không nhận ra. Nhưng truyền tống trận này so với cách mà mình gặp trước kia lại khác. Nhau, mặc dù không biết thông với nơi nào, nhưng điện tiểu kiếm không. Có hứng thú đi vào. Ma khí cả người phát ra độn quang càng trở nên mau lẻ. Nhưng đã chậm, ô, chuyện tống trận khởi động, một quang trụ đỏ như máu bắn lên tận rời. Đem điện tiểu kiếm bao vây lại, chờ sau khi quang trụ tiêu tán thì, điện tiểu kiếm đã biến mất, chỉ còn lại ngọn núi hoang vu, nhìn như, chưa từng có gì xảy ra. Mà loại tao ngộ vượt dị này cũng không phải chỉ có mỗi mình hắn nếm, phải, một hạp tốc không biết tên. Một tăng nhân lông mi trắng đang cẩn thận phi hành, người này cũng là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, là tụ thông đại sư. Đột nhiên một cơn lúc bằng đất không hề có dấu hiệu dừng thẳng lên. tụ thông cực kỳ hoảng sợ, vội niệm một câu A-di-đà Phật, một tầng Phật quang vây hắn lại. Cơn lúc tuy bất ngờ nhưng không mạnh, hổ thể. Phật quang hẳn là có thể bảo vệ mình. Tội thông đại sư nghĩ thế, nhưng sau một khắc vẻ mặt lại trở nên kinh. Ngạc, một loại cảm giác quen thuộc như đang ở trong truyền tống trận. Sau khi cơn lốt biến mất, hắn đồng dạng cũng biến mất. Nhìn không ra có gì khác thường. Hai gã tu sĩ đang rằng co phía xa. Người bên trái ước chừng hơn 40 tuổi, dung mạo cực kỳ tầm. Thường... Nhưng lại là một gã tu sĩ nguyên anh kỳ thực lực không thể. Coi thường. Mà bên phải là một lão giả luồn mập tướng mạo kỳ lạ. Nhìn không biết. Tuổi. Vẻ mặt hai người tràn ngập địch ý. Không cần phải nói. Tự nhiên là có cửu oán. Kết quả không khéo léo lại. Bị vây vào trong vân lính sơn. Xem bộ dáng hai người thì tựa hồ có chút cố kỳ. Cho nên không lập tức. Động thủ. Cổ lão quái người có dung mạo bình thường đang muốn mở miệng thì bùn đất dưới chân đột nhiên biến thành ao đầm. Người nọ không khỏi cực kỳ hoảng sợ, linh quang cuồng thiểm muốn bay. Lên một bên dùng ánh mắt cảnh giác sợ đối phương nhân cơ hội đánh. Lén nhưng lại phát hiện đối phương cũng lâm vào tình cảnh giống mình. Vẻ mặt người nọ buông lỏng chuyên tâm muốn thoát ra nhưng lại phát. Hiện ao đầm này có lực hút dường như vô tận. Hắn giận dữ muốn đem bảo vật xuất ra nhưng thân thể lại bị một tầng Bạch quang bao vây chính là cảm giác truyền tống. Cơ hồ trong lúc nhất thời những lão quái nguyên anh kỳ tiến vào vân. Lính Sơn đều gặp phải gì biến mà nhưng tu sĩ cấp thấp khác thì đang không ngừng vẫn lạc. Trong sương mù càng ngày càng có nhiều người cảm. Giác được đây là một âm mưu bất quá muốn chạy đã chậm. Phần lớn mọi người khi tiến vào sâu trong vân lính sơn đều muốn quay. Về chỗ cũ, nguy hiểm phía trước quá nhiều. Đây vốn chính là âm mưu của yêu ma, vì làm cho phân hồn ma tổ tử. Thượng giới phủ xuống, cho nên đem tất cả tu sĩ nhân loại lừa gạt. Tao ngộ xui xẻo của điện tiểu kiếm tạm thời không nói đến vận khí lâm. Hiền bên kia thì tốt hơn nhiều, sau khi tiêu diệt quái vật từ kiếp vân. Thông linh biến thành, Lâm Hiên mang theo Vũ Vân Nhi tiếp tục đi tìm. Di bảo của cổ tu sĩ. Nếu như đoán không sai thì nơi này vào thời thượng cổ hẳn là có một vị. Tu sĩ ly hợp kỳ phi thăng linh giới từng độ kiếp nơi đây và thất bại. Nếu như chưa người nào tới thì bảo vật hẳn là rơi ở gần đó. Nghĩ tới đây mặc dù lấy sự khôn ngoan của Lâm Hiên nhưng cũng không khỏi lộ ra vẻ kích động. Lão quái ly hợp kỳ chính là loại cấp bậc mà mình chưa tiếp xúc qua. Hẳn lưu lại nhưng thứ không thể đo lường được nhưng ngấm lại cũng khiến rất nhiều người hưng phấn. Cái khác không nói lúc ở Ngọc Huyền Tông chỉ riêng phù bảo mà mình. Gặp qua uy lực đó Lâm Hiên hiện tại vẫn nhớ như in càng đừng nói. Pháp bảo chính thức mà lão quái vật loại này lưu lại uy lực sẽ đáng. Sợ cỡ nào. Mặc dù hưng phấn, nhưng Lâm Hiên sẽ không hồ đồ, vẫn như trước từng. Bước cẩn thận, ai biết ngoại trừ kiếp vân thông linh kia thì còn có. Nguy hiểm gì khác hay không? Lâm Hiên cũng không muốn vui quá hóa. Buồn. Mình lại bị ám sát Vũ Vân Nhi cũng rất nhu thuận Gắt gao đi theo bên Lâm Hiên Mặc dù Bên ngoài là tu sĩ ghét đan Đã đi vào tầng lớp tu sĩ cấp cao Nhưng ở Đây mình lại quá yếu Bảo vật đương nhiên khiến kẻ khác động tâm Nhưng phải là còn sống mới Có thể sử dụng Nữ tử này đối với mạng nhỏ của mình Cũng rất quý Trọng Hai người trước tiên tìm kiếm trong phương viên vài dặm, nhưng lại không phát hiện được gì. Điều này cũng không kỳ quái, mặc dù người mặt giết xuất hiện ở chỗ này. Nhưng không có nghĩa là vị tiền bối cổ tu kia đổ kiếp ở đây. Dù sao, kiếp vân thông linh khẳng định sẽ không đứng một chỗ mà sẽ chạy loạn. Gần đó, Lâm Hiên trước tiên tìm tòi trong vòng vài dặm, không muốn bỏ. Xót thứ gì? Không có thu hoạch, độn quang của hắn chậm lại. Sau đó lâm hiên nhắm mắt, đem thần thức chậm rãi thả ra, hướng về bốn. Phương tám hướng. Lấy thần thức cực mạnh của hắn thì phương viên châm. Dầm cũng có thể bao phủ. Mà không gian độc lập này hẳn là không quá. Lớn. Vũ Vân Nhi đứng một bên, miếm chặt môi không dám phát ra một tiếng. Vang. Đảo mắt đã trôi qua thời gian nửa chén trà, Lâm Hiên mở mắt ra trên. Mặt lộ ra vẻ như đang nghĩ về điều gì đó. Lấy tay chống cầm, Lâm Hiên tựa hổ nghĩ tới cái gì đó. Vũ Vân Nhi ngay cả thở mạnh cũng không dám. Qua thời gian một chén trà nhỏ thanh mang cả người Lâm Hiên nổi lên. Đem nữ tử vây vào trong. Sư bá. Vũ Vân Nhi ngẩn ngơ. Sau đó khuôn mặt xinh xắn đỏ lên. Đoạn đường phía trước rất nguy hiểm cho nên hãy theo sát bên ta, ta. Sẽ chiếu cố. Thần sắc lâm hiên như thường, lạnh nhạt mở miệng nói. Kỳ thật hắn không nghĩ sẽ mang Vũ Vân Nhi theo, nhưng không gian độc Lập này rất vượt dị, hiện tại nơi này thoạt nhìn không có sông gió. Nhưng trong chút lát sẽ không biết có nguy hiểm gì xuất hiện. Dù sao nàng cũng là ác độ của cầm tâm Lâm Hiên hiển nhiên không có Khả năng bỏ mặt Cám ơn sư bá Vũ Vân Nhi rất cảm kích Trong lòng âm thầm đoán quan hệ của Lâm sư bá Và sư tôn sợ rằng thật sự không tầm thường Nếu không tại sao lại Chiếu cố mình như thế Lâm Hiên hóa thành một đảo thanh hồng Nhưng lại bay rất chậm từ nơi Này nhìn khắp mọi nơi Hơn nữa ngọn núi đằng xa lại khiến người ta buồn bực toàn là kết cấu Nham thạch tuy không phải không có một ngọn cỏ Nhưng chỉ là những bụi một tùng lùn thấp Thiếu ra hoàn cảnh nơi này ác liệt như thế Vì tiền bối cổ tu kia Sao lại chọn làm nơi độ kiếp tiếng Nguyệt Nhi tràn vào trong tay Mang theo vẻ tò mò Làm sao ta biết được Lâm Hiên lắc đầu trên mặt hiện lên một tia. Bất đắc dĩ huống chi hiện tại thoạt nhìn hoang vu. Nhưng thời thượng, cổ không nhất định là thế. Điều này cũng đúng. Sau khi Nguyệt Nhi nói xong thì thông minh ngậm miệng lại nơi này. Nguy hiểm, nàng không dám để cho thiếu gia phân tâm. Hiện tại bọn họ đang bay qua một hồ nước. Nói là hồ nhưng hồ nước này lại làm người ta khiếp vía. Hóa ra toàn là Nham Thạch nóng chảy cục nào cục nấy đều bốc khói. Lâm Hiên nhíu mày gần đó thật sự không có núi lửa, thật sự không biết. Hồ Nham Thạch nóng chảy này từ đâu tới? Đương nhiên hắn cũng không quan tâm việc tầm bảo mới là quan trọng nhất. Lâm Hiên thả thần thức ra gần đó không cảm ứng được gì khác thường. Đang muốn tăng tốc bay nhanh qua Hồ Nham Thạch. Đột nhiên một tiếng ấm truyền đến tay. Lâm Hiên nhú mày độn quang ngừng lại. Sau đó vỗ vào bên hông. Một tấm chắn bay vút ra. Ô quang trợt lóe. Mặt ngoài tấm chắn có vô số đồ. Án cổ quái. Nhìn khái quát thì có vẻ giống như vầy rồng. Ô kim long giáp thuẫn. Quang mang của bảo vật chợt lóe. Thả ra một tầng bảo hộ. Đem hai người. Vây vào trong. Lúc này Lâm Hiên mới buông lỏng, ngẩn đầu nhìn về mặt. Hồ nơi phát ra thanh âm. Chỉ thấy mặt nước tán ra. Một thân ảnh thật lớn hiện ra. Là một đại xà, không, không đúng. Đây là lần đầu tiên hắn gặp qua quái. Vật như thế. Nói thế nào đây, nó vừa giống rắn vừa giống hà mã, bất quá xà cổ chỉ Dài bảy tám tượng. Mà thân thể hà mã thì lại giống như một tòa núi, lớn, hơn nữa ngâm mình trong nham thạch nóng chảy lại không có cảm giác. Không khỏi, ngược lại còn có vẻ rất thoải mái. Lâm Sư Bá, đây là yêu tội sao tiếng Vũ Vân Nhi chuyển đến tay, nữ. Tử này tốt xấu gì cũng là người tu tiên ghét đan kỳ, nhưng giờ phút này, thân thể mềm mại lại lạnh run. Không thể trách nàng nhát gan. Dưới hồ nham thạch nóng chảy lại còn có quái vật đáng sợ này, cho dù là lâm hiên thì sắc mặt cũng không được tốt lắm. Khiến hắn hoảng sợ chính là mình rõ ràng đã dùng thần thức đảo qua. Nhưng lại không phát hiện ra quái vật khổng lồ này. Trong lòng lâm hiên phát lạnh, hắn mơ hồ cảm giác được sinh vật này so với người mặt giết còn khó chơi hơn. Quả nhiên không phải dễ dàng lấy bảo vật của tu sĩ ly hợp kỳ quả thực. Là từng bước đạp gai. Lâm Hiên thở dài. Nhưng cơ duyên tốt đẹp không có lý nào lại từ bỏ. Đây không phải yêu tục mà là cổ thú. Cổ thú thiếu nữ nhếu mày chưa từng nghe nói qua. Hừ tóm lại so với yêu tục thì còn khó chơi hơn. Vân Nhi, lát nữa. Người tự mình chạy xa xa một chút. Đây là một hồi áp chiến, ngàn vạn, lần không nên để bị vướng vào. Sắc mặt lâm hiên mặc dù âm trầm, nhưng Ngữ khí đã khôi phục bình tĩnh. Vô luận thế nào mình cũng phải đoạt được bảo vật của tu sĩ ly hợp kỳ. Vâng, cô gái nhu thuận gật đầu sư bá yên tâm, vân nhi mặc dù không giúp được gì nhưng cũng không làm vướng chân người. Trên ma Lâm Hiên lộ ra vẻ hài lòng, không muốn nói thêm, đang chuẩn. Bị lấy pháp bảo ra thì tiếng Nguyệt Nhi truyền vào tai thiếu ra chờ. Một chút. Gì thế Lâm Hiên ngẩn ngơ, động tác trên tay cũng ngừng lại. Quái vật này mặc dù đáng sợ nhưng chưa chắc là kẻ địch của chúng ta. Sao lại nói như vậy trên mặt Lâm Hiên lộ ra vẻ như nghĩ về cái gì? Đó. Sau đó hắn nhắm mắt lại. Dùng tâm cảm thụ một lát sau mở miệng. Không sai quái vật kia quả thật trên người không có định ý. Đúng vậy thiếu gia có lẽ chúng ta không cần đánh lặng lẽ đi qua. Nguyệt Nhi đưa ra đề nghị. Bởi vì chưa ngưng kết Nguyên Anh thành công đối mặt với đối thủ mà. Thiếu gia gặp mình rất khó rút nhưng Nguyệt Nhi cũng không nguyện. Nhàn dối cho nên đọc nhiều sách đồng não nhiều muốn làm quân sư cho Lâm Hiên có ít hay không thì tạm không nói đến, bất quá tâm ý này của nàng cũng khiến trong lòng Lâm Hiên ấm áp. Bình tĩnh mà nói thì đề nghị lần này của Nguyệt Nhi rất có lý. Lâm Hiên từng gặp qua cổ thú tại tổng đàn Huyền Phượng môn ở U Linh Đảo, cũng là trong hồ nước, Lâm Hiên từng đối mặt với một cổ thú bạch. Tuộc, lâm vào khổ chiến. Mặc dù thần thông hiện tại của hắn không thể so với trước đã tiến Dài đến trung kỳ nhưng quái vật trước mắt còn đáng sợ hơn bạch tuộc Kia thậm chí Lâm Hiên cảm giác mình không nhất định sẽ thắng Ngạnh kháng không phải là lựa chọn của người thông minh Nhưng có thể lựa chọn khác sao Lâm Hiên đánh giá bốn phía một chút Rồi lắc đầu địa hình nơi này hết sức kỳ lạ Hai bên trái phải đều có Không ít không gian tuyển qua, hơn nữa lại di động rất nhanh. Phải biết rằng không gian tuyển qua so với khe không gian còn đáng sợ. Hơn chỉ cần may mắn thì gặp khe không gian không nhất định phải chết. Nhưng không gian tuyển qua lại chính là không gian loạn lưu đừng nói. Là mình, cho dù là lão quái vật ly hợp hậu kỳ đi vào cũng có kết cục. Cậu tử nhất sinh, hay nói cách khác. Chỉ có thể đi bằng đường mặt hồ. Nhưng lúc này lại. Có quái vật kia. Muốn mượn đường chẳng lẽ không đánh nhau. Lâm Hiên nhú mày. Lâm vào suy tư qua thời gian chừng một bữa cơm. Mới cắn răng trong mắt hiện lên một tia kiên quyết. Thôi cầu phú quý. Có chút nguy hiểm cũng đáng giá. Mình đành đánh. Cuộc một phen. Mà bên cạnh. Lâm Hiên lại toát ra vẻ kinh ngạc. Sư bá mới vừa rồi vì sao lại lầm bẩm phản phất như thương lượng với ai đó. Bất quá gần. Đây ngoại trừ mình thì rõ ràng không có người tu tiên. Tò mò nhưng tại thời khắc khẩn trương này, nàng hiển nhiên không dám. Mở miệng hỏi nhiều. Đồng thời nàng thở dài, sau khi mình kết thành kim đan có chút kiêu. Ngạo tự mãn. Nhưng lần tầm bảo này nếu không gặp sư bá thì chỉ sợ hại. cút cũng sớm không còn. Trong lòng nàng thề nếu có thể bình an rời. Đi sau này nhất định sẽ cẩn thận một chút tuyệt không liều lính như. Lần này. Vân Nhi. Tiếng lâm hiên chuyển đến tai. Sư bá. Vũ Vân Nhi cung kính trả lời người cứ phân phó. Bây giờ ta cho ngươi hai lựa chọn. Lựa chọn thiếu nữ ngẩn ngơ trên mặt lộ ra vài phần ngoài ý muốn. Không sai, lần tầm bảo này quá nguy hiểm, bây giờ ta muốn mượn đường. Bên cạnh cổ thú đi xuyên qua, một khi bị phát hiện thì sẽ rất nguy, hiểm. Nếu như vậy thì thân ta còn lo chưa xong, không thể chu toàn. Thêm cho ngươi. Cho nên ta cho ngươi hai lựa chọn. Một là tiếp tục. Theo ta cùng nhau tầm bảo, nhưng có an toàn hay không thì ta cũng không nắm chắc. Lựa chọn thứ hai là ngươi cứ trở về đường cũ, đến chỗ. Gặp kiếp vân thì đợi ta, nếu như ta tìm được bảo vật hiển nhiên sẽ quay về tìm ngươi. Nhưng ta cũng nói rõ, đó là nơi an toàn nhất, sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Còn nơi hiện tại có an toàn hay không thì... Ta đồng dạng không dám cam đoan gì. Lâm Hiên chậm rãi mở miệng nói. Vân Nhi đi theo sư bá. Thiếu nữ không chút nghĩ ngợi mở miệng nói. Thật vậy sao? Hãy suy nghĩ kỹ. Mặc dù hai loại lựa chọn đều có nguy. Hiểm nhưng tương đối mà nói thì đợi ta trở về sẽ an toàn hơn một chút. Trên mặt Lâm Hiên lộ ra vẻ ngoài ý muốn mở miệng nói. Vân Nhi đi theo sư bá, không cần nghĩ nhiều. Thiếu nữ hết sức hằng. Định nói, dọc đường đi nàng đã nhiều lần tận mắt thấy lâm hiên giang ai. Mặc dù là nguyên anh trung kỳ nhưng bằng vào thần thông cùng bảo vật. Chân chính chiến đấu có thể so với đại tu sĩ. Nếu như đi theo sư bá mà. Cũng chết thì chỉ có thể nói vận mệnh đã an bài, vũ Vân Nhi cũng không thì nói gì thêm. Mà lựa chọn trở về nhìn như an toàn, nhưng không gian độc lập này quá. Mức dù gì tùy tiện xuất hiện một chút nguy hiểm cũng có thể giết. Chíp tiểu tu sĩ giết đan kỳ như giết chết một con kiến. Cho nên Vũ Vân Nhi cảm thấy đi theo Lâm Hiên an toàn hơn. Được rồi. Lâm Hiên hơi trầm mặc, nếu nữ tử này đã chọn lựa thì hắn cũng không. Mặc cả Vươn tay vỗ vào túi chứ vật, lấy ra một bình ngọc, mở nắp đổ. Ra một linh đan trắng như tuyết. Đây là ẩm linh đan có thể đem linh lực trên người thu liếm, ta sẽ dạy cho một bộ khẩu quyết, nhớ cho thật kỹ đó. Lâm Hiên nói xong, mỗi khẽ nhúc nhích, đem liếm khí thuật trong cửu. Thiên huyền tông truyền cho nàng. Thứ nhất, lát nữa mượn đường thuật này sẽ rất có ít Thứ hai liếm khí, thuật cũng không phải là bí pháp cao cấp gì, nàng là đồ của cầm. Tâm chuyển cho nàng cũng không có gì. Cảm ơn sư bá. Vũ Vân Nhi vội vàng dùng tâm ghi nhớ, nàng người tu tiên kết đan kỳ. Mà liếm khí thuật này ngay cả đệ tử Linh Đồng Kỳ cũng có thể học. Đương nhiên đối với nàng không có gì khó, không cần lâm hiên giảng. Giải rất nhanh liền lính ngộ Sau đó nuốt ẩm linh đan Đem khí tức Của mình thu liếm như có như không Lâm Hiên gật đầu Trên mặt lộ ra vẻ hài lòng Sau đó nhìn cổ thú phía Xa một chút Có thể bình an thông qua hay không Đây thật đúng là một Khảo nghiệm lớn Nếu đã hạ quyết tâm Lâm Hiên sẽ không trần chờ Tay áo phất một cái Trước tiên đem kim long giáp thuấn thu hồi vào túi chứ vật. Lần mượn. Đường này nguy hiểm ở chỗ là phải vô cùng bí mật. Bất luận là vòng bảo. Hộ hay bảo vật phòng ngự nào cũng không được xài. Một khi bị phát hiện thì mình sẽ bị cổ thú công gích. Sau đó Lâm Hiên cũng lấy ra một viên ẩm linh đan nuốt vào thi triển. Liếm khí thuật. Khí tức trở nên như có như không, một tầng mưa bụi lất phất phát ra. Đem Vũ Vân Nhi vây lại tiếp theo lói lên một cây rồi hai người biến, mất. Lâm Hiên liếm liếm đầu lưới, nhìn thoáng qua cổ thú phía xa, so với. Vóc sáng to lớn của nó thì mình bất quá chỉ như con kiến hôi, chỉ mong. Lát nữa nó sẽ không chú ý đến mình. Sau đó Lâm Hiên hóa thành một đảo tư ảnh chậm rãi bay qua. Vũ Vân Nhi ngay cả thở mạnh cũng không dám, nàng chưa bao giờ tiếp xúc qua loại quái vật đáng sợ như thế. Lâm Hiên bay rất chậm qua thời gian một chén trà nhỏ mới tới trước. Mặt cổ thú, đến gần mà nhìn mới thấy con thú này làm người ta càng hoảng sợ hơn. Mặc dù từ trên người vẫn chưa cảm thấy linh lực ba đồng cổ thú cùng Yêu tột bất đồng Không thể tiến dai tu luyện Nhưng sống vô cùng lâu Tuy không phải là trường sinh bất tử Nhưng sống vài trăm vạn năm Cũng là chuyện hết sức dễ dàng Tục ngữ nói sống lâu thành tinh động vật cũng sống vậy Tình huống Linh giới tạm thời không bàn tới Chỉ riêng một giới này đã từng nghe Nói qua chuyện xuất hiện cả cổ thú tiêu diệt lão quái vật ly hợp kỳ Đương nhiên quái vật trước mắt khẳng định không lời hại như vậy Nếu không thì mặc kệ có bảo vật gì hấp dẫn Lâm Hiên cũng tuyệt không dám đi lấy Nhưng nếu bị phát hiện thì tình huống cũng không xong Cho nên Lâm Hiên không dám mảy may khinh thường Độn quang càng phát ra thong thả Tận lực giảm linh lực đến cực điểm Đồng thời trong tay cầm kỷ trương phù mặc dù sợ linh khí lộ ra ngoài. Pháp bảo không thể lấy ra nhưng phù thì không thành vấn đề. Lại một khắc trôi qua. Khoảng cách giữa lâm hiên và quái vật càng lúc càng gần chỉ còn không. Đến trăm trưởng nữa nhưng đối phương tựa hồ vẫn chưa phát hiện ra. Mình trong lòng lâm hiên không khỏi cảm thấy vui vẻ. Xem ra lần này có vẻ thành công, thật sự có thể bình an sông qua. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngay lúc này quái vật kia đột nhiên. Quay đầu lại, trong mắt mơ hồ hiện lên vẻ hung áp, mở miệng phun ra. Một đảo hỏa trụ. Hỏa trụ khi rời khỏi miệng thì đột nhiên biến thành một thanh trường. Mâu như tên rời dây cung, hung hăng bắn về phía bên này. Lâm Hiên Kinh Hãi. Không còn ẩm tàng thân hình tay áo phất một cái Trong tay phóng ra bảy cái phù lục Hóa thành những quang mạ bất đồng Sau đó lâm hiên thi triển cửa thiên vi bộ Thân hình chợt ló đã biến Mất không thấy Tiếng phúc phúc phúc chuyển tới tay Quang mạc giống như giấy, dĩ nhiên không có nửa điểm hiệu quả Đã bị hỏa diễm trường mâu xuyên qua Sắc mặt lâm hiên tái xanh Đó hiển nhiên là phù lục phòng ngự chung Phẩm khi sử dụng Cũng có thể đỡ được một kích Của pháp bảo lão quái Nguyên anh kỳ Cổ thú này so với tưởng tượng Của mình thì cường đại Hơn nhiều Trên mặt lâm hiên tràn đầy vẻ lo lắng Tay vỗ vào túi chứ vật Nhưng ánh mắt đảo Về phía trước vẻ mặt trở nên Cổ quái đột nhiên dừng tay Lại Thứ lạp, chỉ thấy mặt nước màu hồng kia lại tách ra một con cá thật lớn từ bên. Trong chui ra, không sai chính là ngư quái. Vóc sáng không chỉ cực kỳ to lớn mà hình dáng tướng mạo cũng vô cùng hung áp, miệng đầy răng sắc nhọn trên lưng lại sinh ra gai nhọn. Đối mắt với hỏa diễm trường mâu, ngư quái hé mơ y e nơ gơ mơ một cổ khí thí. Kinh người phát ra. Lâm Hiên không khỏi nuốt một ngụm nước bọt mà vẻ. Mặt Vũ Vân Nhi thì khỏi cần nói cũng biết. Một vật vô hình từ trong miệng nó phát ra cùng hỏa diễm trường mâu va. Chạm giữa không chung. Tiếng xé gió bão liệt ầm ầm truyền đến tay cả. Mặt hồ đều bị khuấy động Nham thạch nóng chảy bị cuốn lên từng đợt. Sóng. Nhưng thần sắc lâm hiên lại vui vẻ, nhẹ nhàng lui ra sau. Hóa ra cổ thú không phải công kích về phía mình. Thần sắc lâm hiên vẫn như trước cảnh giác, chú ý động tác của hai quái. Vật hống, mắt thấy công kích của mình bị ngăn cản, cổ thú rõ ràng bị chọc giận. Hống lên một cây rồi giống như độc xà, đột nhiên phóng về phía đối. Phương, nhìn hình thể nó to lớn nhưng động tác lại hết sức linh hoạt. Ngư quái, cũng không yếu thí, đầu trầm xuống, gai xương trên lưng dựng thẳng, lên. Trong lúc nhất thời trên mặt hồ, cổ thú và ngư quái gầm giống đánh. Nhau, phương thức công dịch của hai quái vật khác với người tu tiên. Nhưng uy lực tai e z không kém tu sĩ nguyên anh hậu kỳ. Ánh mắt lâm hiên thiểm thước, tựa hồ đang dự định cái gì? Như thế nào thiếu ra? Người muốn làm ngư ông đắc Lợi tiếng nguyệt Nhi chuyện vào tay Cùng Lâm Hiên ở chung nhiều năm như vậy Tâm tư Của thiếu gia ra sao Tiểu nha đầu hiển nhiên có thể đoán được Lâm Hiên không mở miệng Một lúc lâu lại lắc đầu hóa thành một đảo Kinh hồng bay về phía xa Tục ngư nói Lòng người không đủ Không lâu trước kia mình muốn mượn Đường bình an thông qua Nhưng khi ngư quái A, U, T, Sơ, Hiện Thị Lâm Hiên. Liền theo như lời Nguyệt Nhi nổi lên ý niệm đục nước béo cò. Dù sao thực lực hai quái vật không sai biệt nhiều, mặc dù phân ra. Thắng bại thì khẳng định cũng là một chết một bị thương. Thấy thần thông của mình trong khoảnh khắc quái vật trọng thương diệt. Sát cũng không khó, nhưng suy nghĩ một chút thì Lâm Hiên vẫn là từ bỏ. Ý định hấp dẫn này. Dù sao xương và da của cổ thú cũng là tài liệu cấp cao, nhưng so với bảo vật của ly hợp kỳ cổ tu sĩ thì lại không tính là gì. Khuống chi nham thạch này rất dường dị, hai quái vật kia có thể né tránh. Thần thức của mình có trời mới biết trong hồ này còn quái vật gì khác nữa hay không? Chính mình muốn làm bỏ ngựa bắt ve sầu, nhưng có trời mới biết phía sau có vàng anh hay không? Người quý tại sự thông minh, Lâm Hiên cân nhắc lời hại cuối cùng. Quyết định không nên dính thêm rắc rối cho dù không có quái vật khác. Thì hai quái vật trước mắt khẳng định cũng rất khó chơi. Nếu bản thân bởi vì vậy mà trọng thương thì cách được không thể bù đắp. Đủ cách mất. Cổ thú và ngư quái cũng phát hiện ra Lâm Hiên bất quá không quan tâm. Đến con kiến như hắn, vẫn như trước gào thét đánh nhau. Hồ Nham Thạch mặc dù rộng lớn, bất quá lấy đổn thuật nguyên anh chung Kỳ của Lâm Hiên hiển nhiên vượt qua không mất bao lâu, sau thời gian. Một bữa cơm, hắn suốt cuộc cũng bay vọt qua. Nhìn cảnh hiện tại, vẻ mặt Lâm Hiên so với vừa rồi đặc sắc hơn nhiều. Mây mù phiêu đắng. Nhưng trong đám mây lớn này có vài đám đặc biệt trói mắt. Màu đỏ, xanh, lam còn có màu đen Lâm Hiên đếm được tổng cộng có 7 đám Những đám mây này không giống Bình thường bên trong ẩm chứa linh lực làm người ta kinh tâm chói Mắt, nếu như đoán không sai thì cũng giống như người mặt xếp toàn bộ Đều là sau khi tu sĩ ly hợp kỳ độ kiếp Kiếp vẫn chưa tiêu tán Trong lòng Lâm Hiên một trận băng giá Một người mặt giết đã làm mình Khó đối phó Nếu như là vài đám kiếp vân như thế thì Lâm Hiên nhìn kiếp vân mà dầu dĩ Mà bên kia vẻ mặt điện tiểu kiếm Đồng dạng cũng âm lệ Lúc này hắn đang ở trong một không gian độc lập Nhưng nơi này không có bảo vật của cổ tu sĩ Phóng mắt ra nhìn chỉ là Một mảnh đen thôi Hòn đá màu đen bầu trời đen Ngay cả cỏ dại trên đất dĩ nhiên cũng là Một màu đen Đáp như vậy còn có quái vụ hạn chế thần thức Nhưng ma khí nơi đây lại Rất nhiều đối với người tu ma mà nói thì tuyệt đối là chỗ tu luyện Tốt Nhưng nét mặt điện tiểu kiếm lại không hề vui mừng tình huống so Với lâm hiên không sai biệt lắm Kinh nghiệm hắn hơn xa tu sĩ cùng Dựa vào trực giác biết được nơi này không tốt lành gì Tay áo phất một cái Một cái đồng thuấn màu đen bay vút ra Hóa thành Một mảnh quang mạc vây lấy điện tiểu kiếm Sau đó hắn chầm rãi thăm dò Tại phiến không gian rượu dị độc lập này Tại chỗ sâu trong vân lính sơn Ở một đồng phủ thần bí Bắc Minh Chân Nhân và yêu ma nguyên anh hậu kỳ Đang thong thả nói Chuyện với nhau Những tu sĩ tiến vào nơi này đã chết 10 tên, pháp trần có thể khởi. Động được chưa Ha ha, bác Minh đảo hướng cần gì nôn nóng, phân hồn ma tổ phủ xuống. Tuyệt không thể có chút sai lầm, chờ thêm một chút, những tu sĩ còn. Lại cũng chết thì cơ hội xem nắm chắc hơn một chút. Thanh ẩm yêu mà. Trầm thấp truyền vào tai, trong giọng nói lộ ra vẻ đắc ý hướng chi. Pháp Trần muốn khởi động nhất định phải cần hồn phách của vài tên tu. Sĩ Nguyên Anh. Mà những lão quái vật này cho đến bây giờ vẫn sống. Tốt. Hừ, bọn họ không phải đã bị đưa đến vì nganh đón ma tổ sao, mà. Chuyên môn khai xuất ra không gian độc lập. Hướng chi đảo hữu cũng Từng nói qua sẽ có biện pháp diệt sát toàn bộ bọn họ, sẽ không có sai. Lầm gì chứ Bắc Minh Chân Nhân nói tới đây trong giọng nói lộ ra vài. Phần bất mã trong không gian độc lập có cái gì đối phương vẫn chưa? Nói rõ. Biểu hiện thì Trân Thanh hợp tác nhưng không biết còn có hậu. Thủ gì phía sau không? Haha <cười> đảo hữu yên tâm tổng cộng bất quá chỉ có 7-8 gã tu sĩ. Nguyên Anh tại hạ bố trí hạ sát tai e z đối có thể dễ dàng. Huống, chi cho dù thất bại, chúng ta liên thủ chẳng lẽ còn sợ không diệt sát? Được mấy tên tu sĩ nguyên anh kỳ hay sao yêu ma nhìn ra vẻ bất mãn của đối phương nhưng lại không để ý, cười ha ha. Hừ, tuy nói như thế nhưng nếu lại chờ đợi thì ba thế lực lớn kia chắc chắn sẽ nhìn ra chỗ bất vồn. Tại hạ tuy là thạch thành chủ nhưng đối... Với ba tôn môn kia lại không có một chút biện pháp. Bác Minh Trân, nhân nhíu mày, nói lời thức tỉnh. Bác Minh Huyên yên tâm ba thế lực lớn cho dù nhìn ra sự bất ổn Nhưng tình hình cụ thể thế nào thì bọn họ tuyệt đối không đoán ra. Được, cho nên khẳng định sẽ không lập tức hành động thời gian khẳng. Định sẽ dư giả. Yêu ma cười ngạo nghế nói. Được rồi, nếu đảo hữu có niềm tin như vậy thì ta cũng không nhiều lời. Dù sao ma tổ phủ xuống, người khẳng định sẽ chiếu cố ta. Đảo hữu nói không sai, cơ hội này yêu tục chúng ta đã đợi suốt trăm. Vạn năm, đương nhiên lời còn chưa dứt, từ bên ngoài bay vào một đảo. Hỏa long màu đen. Là chuyện âm phủ. Lông mày yêu ma vừa động, đem phủ nắm trong tay. Một lát sau sắc mặt hắn âm trầm. Như thế nào, chẳng lẽ có sai lầm Bắc Minh chân nhân quan tâm mở? Miệng, dù sao lần này hắn cũng đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết, hiện nhiên không hy vọng thất bại trong gang tất. Không đề cập gì tới sai lầm, chỉ bất quá là có một việc kỳ quái mà thôi. Yêu ma nắm chặt tay, hỏa long trong tay liền biến mất không Thấy bóng dáng trên mặt hắn lộ ra vẻ cổ quái thì Thảo mở miệng. Như thế nào? Nhưng tu sĩ tiến vào thủ hạ của ta từng thống gây qua tổng cộng có. 9 người tu tiên nguyên anh kỳ nhưng bây giờ bị chuyện đến không. Gian độc lập lại chỉ có 8 người. Một tên còn lại biến mất một cách. Kỳ diệu. Biến mất điều này làm sao có thể hay là hắn thấy tình huống không? Ổn, đã lặng lẽ quay về đường cũ, rời khỏi vân lính sơn nghe đến đó. Bắc Minh Trân Nhân cũng trở nên khẩn trương, nếu có người còn sống. Mang tin tức ra vậy thì ba thế lực lớn sẽ lập tức hành động, nếu động. Đến mấy lão quái vật đáng sợ kia thì phân hồn ma tổ có thể thuận lợi. Phủ xuống hay không cũng là việc khó nói. Tâm huyết của mình chẳng phải là nước đổ lá môn ư Yên tâm tuyệt đối không phải, vân lính sơn này có thế lực ngầm của yêu ma nhất tục chúng ta, cho dù là tu sĩ nguyên anh hậu kỳ cũng không. Có khả năng vô thanh vô tức rời đi. Sắc mặt yêu ma cũng không tốt. Nhưng vẫn như trước tự tin nói. Vậy đối phương tại sao? Điều này ta cũng không rõ lắm, nhưng ta đã sai thủ hạ đi tìm tung. Tích của người này đối phương bất quá chỉ là một tu sĩ nguyên anh. Trung kỳ không thể phá hư được đại sự của chúng ta. Lâm Hiên cũng không biết khi hắn biến mất tại một sơn đồng đang có. Người bàn tán về hắn. Lúc này hắn đang nhìn kiếp vân trước mặt hiện. Lên vẻ vô cùng lo lắng. Sư bá. Vũ Vân Nhi nhẹ nhàng mở miệng. Có chuyện gì Lâm Hiên quay đầu lại bởi vì tâm tình không tốt nên vẻ mặt cũng không tốt. Sư bá lo lắng kiếp vân đó sao, sợ rằng nó sẽ hóa thành người mặt xếp. Đáng sợ kia. Vũ Vân Nhi cẩn thận nói. Hừ, cũng không nhất định là người mặt xếp, những kiếp vân này thuộc. Tính không giống nhau, nhưng mặc kệ nó hóa thành quái vật nào thì cũng khó đối phó. Lâm Hiên lạnh lùng nói, tâm tình của hắn thật sự rất tệ, mặc dù trước kia tầm bảo kiếp nạn đó. Cũng xứng đáng, nhưng lần này lại gặp thì không khỏi thái quá. Trong lòng Lâm Hiên đã muốn thối lui, bất quá ngay lúc rời đi lại. Không cam tâm tình nguyện. Vũ Vân Nhi thông minh, Hiển nhiên có thể cảm nhận được suy tư của Lâm. Hiên cẩn thận mở miệng nói sư bá lo lắng kiếp vân thông linh, nếu như nó không thông linh thì người có nắm chắc bình an thông qua. Không, vậy thì không thành vấn đề. Lâm Hiên nói như thế, dù sao linh lực. Trong những kiếp vân này cũng không nhiều lắm, cho dù bởi vì không ổn. Định mà phóng ra, nhưng lấy thực lực của mình thì hẳn cũng có thể miễn. Cưỡng đối phó. Như vậy thì được. Như thế nào chẳng lẽ ngươi có biện pháp trên mặt lâm hiên tràn đầy? Kinh ngạc, mặc dù thực lực Vũ Vân Nhi cũng xem như không tầm thường. Nhưng người tu tiên kết đan kỳ tại không gian độc lập dưỡng dị này quả. Thực không khác con kiến hôi, nha đầu kia lại có thể nghĩ ra cách giải. Quyết, không sai, sư bá, chúng ta chỉ cần thử một lần, xem kiếp Vân kia có. Thật sự thông linh hay không? Rồi sau đó mới quyết định Vũ Vân Nhi Cười tươi như hoa nói Hừ như vậy thì sao Chẳng lẽ làm xong Nếu có hai kiếp vân thông Linh thì ta chẳng phải sẽ bị vây công ạc Ngay cả trốn cũng không Được Lâm Hiên tức giận nói Sư bá quá lời Vân Nhi nào có gan lớn như vậy Có dũng khí đề nghị Người làm việc nguy hiểm Vũ Vân Nhi hoàng sợ Vội vàng khoát tay. Bối rối nói. Vậy thì là ý tứ gì? Lấy sự thông minh của Lâm Hiên cũng không khỏi lộ ra vẻ tò mò hắn. Không tin nha đầu kia muốn mình Lâm vào nguy hiểm. Dù sao lấy tu vi. Của nàng ta đừng nói là kiếp vân thông linh cho dù là nó tùy tiện. Phóng ra một chút linh lực thì nàng cũng không có nửa điểm sống sót. Sư bá nhìn nè. Vũ Vân Nhi vươn tay ra, gỡ túi chứ vật bên hông xuống. Rồi đưa ra trước người. Sau đó búng ngón tay, một đảo pháp quyết đánh lên, miệng túi mở ra. Mấy cái thân ảnh trong xương mù hiện ra. Đây là... Lâm Hiên hít mắt trên mặt toát ra vài phần kinh ngạc xuất hiện trước. Mắt hóa ra lại là quái vật người cá. Không đúng, không phải quái vật. Lâm Hiên rất nhanh nhận ra đó là con. Dối, ước chừng có tu vi linh đồng hậu kỳ. Thứ này đã sớm thất truyền Lâm Hiên có chút nghi hoặc nói. Khôi lỗi thuật thất truyền, không phải đâu Vũ Vân Nhi nghe Lâm Hiên. Nói xong, vẻ cười trên mặt càng đậm mặc dù trong trăm nghề tu tiên. Khôi lỗi thuật lưu truyền không nhiều nhưng cũng không phải hiếm, ngấu. Nhìn trong một hội giao dịch dưới lòng đất còn có thể mua được một. Khôi lỗi cấp cao, sư bá như thế nào lại nói như vậy? Lâm Hiên nghe xong trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, khôi lỗi thuật thất. Chuyện là không giả, nhưng chỉ ứng với nhân giới. Mà Thiên Vân mời, hai châu vốn là từ chỗ khác của nhân giới mà đến còn lưu truyền khôi. Lỗi thuật thì cũng không có gì kỳ quái. Lâm Hiên gật đầu, không giải thích gì thêm. Mặc dù Vũ Vân Nhi nhi, họa, nhưng hiển nhiên cũng sẽ không nói lung tung. Mấy khôi lỗi này là ngươi mua từ phường thị. Không, tổ tiên Vân Nhi từng tinh thông thuật này, Vân Nhi cũng họp. được một chút, nhưng do ta không giỏi nên đã thất bại nhiều lần, lãng phí tinh thạch. Vũ Vân Nhi thở dài, Trước kia nàng si mi khôi lỗi thuật đáng tiếc. Không có thiên phú, hơn nữa luyện trí còn tốn quá nhiều tinh thạch nên. Gia tục của nàng sớm đã không cho vào, Hiển nhiên không thể để nàng. Lãng phí như thế. Thì ra là thế. Trên mặt lâm hiên lộ ra vẻ thư thái Ngươi muốn để. Những khôi lỗi đó đi dò đường. U, V, K, Q, Q, M. Thiếu nữ gật đầu khôi lỗi đó tu vi tuy hiếu nhưng dùng để dò. Đường thì rất tốt. Sư bá không phải nói kiếp vân cho dù thông linh. Thì linh trí cũng không thể sánh với tu sĩ nhân loại chắc chắn sẽ công kích. Như vậy sau đó chúng ta có thể quyết định. Không sai, ngươi thật ra rất thông minh. Trên mặt lâm hiên rốt cuộc. Lộ ra vẻ tươi cười nếu như thật sự có hai đám thông linh bảo vật Mặc dù khiến kẻ khác động tâm nhưng chúng ta cũng không có phúc hưởng Chỉ có cách rời đi Nhưng nếu như không có kiếp vân thông linh thì sư Bá ta hiển nhiên có biện pháp thông qua tìm được bảo vật Lâm Hiên lời còn chưa dứt đã quay đầu lại Nhìn thấy vẻ mặt chờ đợi Của Vũ Vân Nhi tươi cười nha đầu Lời của ngươi nói không phải vô Tích bảo khấu trong cổ tu di chỉ không phải là chuyện đùa Chính là Được người tu tiên ly hợp kỳ lưu lại Nếu không có ít với ngươi thì Ta sẽ không để lại cho ngươi Vũ Vân Nhi nghe xong có chút ngẩn ngơ Mặc dù thần sắc vẫn cung kính Như trước Nhưng hiển nhiên có chút Lâm Hiên cười cười Vân Nhi thất vọng cái gì Sư bá ta cũng không Phải hạng hẹp hỏi, lần tầm bảo này ngươi cũng đã xuất lực bảo khố. Trong di chỉ tu sĩ ly hợp kỷ đương nhiên không phân cho ngươi, nhưng... Sư bá ta sao lại bạc đãi ngươi, hiển nhiên sẽ cho ngươi nhiều thứ tốt. Khác cam đoan ngươi sẽ vui mừng khôn xiết. Đa tạ sư bá. Trên mặt Vũ Vân Nhi lộ ra vẻ vui mừng theo sau cũng không nói thêm. Dì, sơ tay nhẹ nhàng điểm về phía trước, khẽ quát đi. Linh quan trên thân khôi lỗi người cá chợt lóe, rồi chậm rãi bay về. Phía trước, tốc độ rất chậm. Thứ nhất, đó là bởi vì tu vi khôi lỗi thấp. Thứ hai, chỉ là dò đường, hiển nhiên không cần bay nhanh. Trên mặt lâm hiên lộ ra vẻ ngưng trọng, thần thức bám theo khôi lỗi. Đồng thời pháp lực trên người phát động. Nếu thật sự có vài đám kiếp, vân thông linh thì sẽ đào tẩu tốt. Dù sao mình cũng phải biết mình biết ta, mặc dù thần thông vượt xa tù. Sĩ cũng cấp, nhưng nếu đối mặt với hai, ba quái vật như người mặt xếp, thì phần thắng cũng có chút xa vời. Hướng chi kiếp vân này không phải tất cả đều là hỏa thuộc tính quái. Vật hóa thành có hay không bị ngũ long tì khắc chế thì rất khó nói. Cho nên Lâm Hiên không dám dễ dãi. Theo thời gian trôi qua, vài khôi lỗi đã tiến gần đến kiếp vân trong. Lòng Vũ Vân Nhi cũng khẩn trương, mình chỉ vừa mới ngưng thành kim. Đan trước kia làm gì có kinh nghiệm. Thứ Lạp. Đột nhiên một đảo quang trụ chiếu xuống trước mặt một khôi lỗi, giống như núi lửa trong băng tuyết, trong nháy mắt đã bị hóa tan. Sư Bá. Vũ Vân Nhi cực kỳ hoảng sợ, tiếp theo khuôn mặt xinh đẹp nhìn lại. Linh quang trên người Lâm Hiên cũng phát sáng lên, bất quá sau đó lại. Trở nên ảm đảm, nhìn đám kiếp Vân kia một cái, rất nhanh liền phán. Đoán đừng sợ, không phải thông linh kiếp Vân chỉ là một chút pháp. Lực còn sót bên trong mà thôi. Ô, nghe Lâm Hiên nói như vậy, khuôn mặt xinh xắn của Vũ Vân Nhi rốt cuộc. Mới khôi phục một chút huyết sắc. Hai mắt nhắm lại, dùng thần niệm. Điều khiên những khôi lỗi còn lại. Khôi lỗi người cá tận lực tản ra, mỗi con đều cách nhau hơn 10 Trượng tiếp tục chậm dãi bay đi. Một lam nhú băng đánh xuống. Khôi lỗi bị trúng liền biến thành khối băng. Bên kia, sắc mặt điện tiểu kiếm cũng rất khó coi chỗ lại quá dường dịp. Hơn nữa nhìn khắp nơi đều là chỗ thần bí. Theo thời gian trôi qua, trong lòng điện tiểu kiếm càng cảm thấy không ổn. Đột nhiên hắn đồn quang chậm lại, sắc mặt âm trầm nhìn phía bên, trái. Rất nhanh một đảo độn quang hiện lên trong mắt. Hai mắt điện tiểu kiếm híp lại, thả thần thức ra. độn quang kia bình thản, ẩn hàm vẻ tử bi tựa hồ là người tu tiên Phật. Tông, chờ chờ một chút. Hắn đã đến gần thiếu chủ ly dược cung. Rất nhanh hai người gặp nhau đổn quang chậm lại. Lộ ra mò gã tăng. Nhân mặt cả xa đúng là Thạch Thành trưởng lão. Nguyên Anh Trung Kỳ. Thông tụ đại sư. Là ngươi. Thấy gió điện tiểu kiếm. Thông tụ đại sư kinh ngạc. Vẻ mặt không khỏi. Cảnh giác. Dù sao ba thế lực lớn cùng Thạch Thành biểu hiện bên ngoài mặc dù hỏa Thuận. Nhưng bên trong lại ám chiều mãnh liệt, gặp thiếu chủ ly dược. Cung ở chỗ này thông tuệ như thế nào không cảnh giác. Đại sư không nên như thế, đảo hữu đến vân lính sơn nói vậy cũng vì. Nghe lời đồn về bảo vật. Điện tiểu kiếm cười cười, vẫn chưa biểu hiện. ra địch ý gì? Không sai. Thông tuệ gật đầu thiếu cung chủ nói vậy cũng giống như. Ta, u viên ưu. Quy! Quy! Hờ! Mơ! Nhưng hiện tại xem ra cổ tu sĩ di bảo này căn bản chỉ là âm mưu. Ngươi và ta sợ rằng đã rơi vào bấy của người nào đó. Thông tuổi đầu ấp linh hoạt, đồng dạng cũng phát giác không ổn thiếu. Cung chủ nói có lý, không biết ngươi có cách gì thoát vây không? Không có. Điện tiểu kiếm rất dứt khoát lắc đầu bất quá tại hạ thật. Ra có một đề nghị đối với cuộc diện trước mặt cũng có trợ giúp. Ô, mời đảo hữu nói. Rất đơn giản, ngươi và ta hợp tác. Hợp tác thông tuổi ngẩn ngơ trên mặt lộ ra vài phần ngoài ý muốn. Không sai, chính là hợp tác, tại hạ cũng nói thẳng. Quả thật ly dược. Cung ta cùng thạch thành bất hòa, sư tôn không lúc nào không nghĩ đến. Thâu tóm các ngươi. Nhưng đó chỉ là an oán trong môn phái. So với tình, cảnh sự diện hiện tại thì an toàn của chúng ta vẫn là quan trọng. Nhất, ngươi và ta cùng tính kế, tự nhiên liên thủ sẽ có lợi. Lời điện tiểu kiếm còn chưa dứt thông tụ đã liên tục gật đầu đảo. Hữu nói rất thẳng thắn, đây cũng là những điều tận đáy lòng của lão. nạp không sai, môn phái bất quá chỉ là nơi trú thân tạm thời. So với an nguy của chúng ta thì không tính là gì lão nạp mặc dù đã nhập môn Nhưng cũng không cổ hủ nguyện ý cùng điện thiếu chủ hợp tác Như thế thì quá tốt Ngươi và ta liên thủ cho dù gặp tu sĩ hậu kỳ Cũng chưa chắc không thể đánh lại Điện tiểu kiếm mừng rỡ nói Nếu thế thì mới thí chủ chiếu cố nhiều hơn Ha <cười> ha, đại sư quá khiêm tốn tiểu kiếm chỉ vừa mới tiến cấp, mà ngài lại là tu sĩ trung kỳ danh tiếng lấy lừng, ngài nên chiếu cố ta mới. Phải, điện tiểu kiếm cũng hiểu được thế nào là thâm tàng bất lộ. Hai người phối hợp quyết định hợp tác trong không gian rượu dị này. Nhưng bên trong cũng có mưu đồ để phòng đối phương một phần. Sau đó phân biệt hóa thành một đảo kinh hồng Tiếp tục tìm tòi xem có Phát hiện lối ra trong không gian rửa dị này không Ẩm Từ kiếp vân rơi xuống một đảo lôi hỏa màu đen Khôi lối cuối cùng cũng Bị đánh tan nát Sắc mặt vũ vân nhi có chút trắng bịch Nhưng lâm hiên thì lại lộ ra vẻ Vừa vui vừa lo Vui chính là trong tám đoá kiếp vân này không có cách nào thông linh Cả, mình không cần phải lo sẽ gặp quái vật đáng sợ như người mặt xếp Lo chính là kiếp vân Mặ dù không thông linh nhưng cực kỳ không ổn Đ phi thường mẫn cảm chỉ cần cảm ứng được một chút linhnh lược ba động thì sẽ công kích đây chính là thiên kiếp đương nhiên nghiêm khắc mà nói thì đó chỉ là bề ngoài thiên kiếp mà thôi Linh lực không còn lại bao nhiêu nhưng như thế cũng không thể Kinh thường Lâm Hiên nhếu mày suy tư trong lòng cẩn thận cân nhắc mà Vũ Vân Nhi Nhu Thuận đứng một bên không dám làm phiền Lâm Hiên cứ như vậy thời gian một chén trà nhỏ trôi qua Lâm Hiên hít một hơi sâu mặc dù có chút nguy hiểm nhưng so với thông linh quái vật thì không đáng nhắc tới bằng vào thần thông của mình cẩn thận một tí thì không có vấn đề gì Vân Nhi, lát nữa đi theo sau ta tuyệt đối không được rời xa quá ba Bước, gió chưa? Vâng, sư bá. Vũ Vân Nhi cắn cắn môi, trong lòng có chút sợ hãi. Nhưng vẫn gật đầu, tỏ vẻ nhất định nghe theo lời Lâm Hiên. Trên mặt Lâm Hiên lộ ra vẻ hài lòng. Tay áo phất một cái trước tiên đem kim long giáp thuẫn xuất ra. Xoay tròn một cái. Hóa thành một đảo kim sắc quang mạc, đem hai người vây vào trong. Bên ngoài quang mạc mơ hồ thấy những ký hiệu nhỏ như nắm tay, như ẩn, như hiện có chút bất phàm. Sau đó Lâm Hiên vỗ tay, ngũ long tì cũng bay ra, bảo khố này có thể khắc chế người mặt giết biết đâu cũng có tác dụng với kiếp vân trước. mắt Nhưng mà kể thế nào, Lâm Hiên Hiển nhiên sẽ không làm việc thừa cho. Dù không có hiệu quả khắc chế thì trình độ cứng rắn của nó cũng đủ để ứng phó với không ít công kích của kiếp vân. Ngũ long tì bị một tầng ngũ thải quang mạc nâng lên bay lơ lượng cách. Đầu lâm hiên ba thước. Lâm hiên nhìn thoáng qua bảo vật trong tay lấy ra một số phù lục tay. Phải cầm lấy một thanh tiểu kiếm. Mặc dù lâm hiên chưa trổ hết thần thông nhưng những kiện bảo vật đó. Hẳn là có thể ứng phó với công dịch kế tiếp. Liếm liếm đầu lưới trong mắt mơ hồ hiện lên tia quang mang kỳ lạ, lâm. Hiên hóa thành một đảo kinh hồng, chậm rãi bay về phía trước. Vũ Vân Nhi không dám chậm trễ, vội vàng theo sát, nàng không xuất ra. Bảo vật gì cả. Dù sao chỉ là người tu tiên ghét đan kỳ, cho dù xuất ra. Hết thần thông cũng không thể đỡ được. Chỉ có thể dựa vào sự che trở của Lâm Hiên. Lâm Hiên bay tuy chậm nhưng qua thời gian cũng đã đến trước đó kiếp. Vân thứ nhất. Đó là một đám mây mang thuộc tính kim trúc. Lâm Hiên rõ ràng cảm giác được linh lực bên trong không còn sót lại. Mấy nhưng hiển nhiên cũng không dám khinh thường. Quả nhiên vừa đến gần linh lực trên người ba đồng. Lâm Hiên dùng. Mình cảm giác như bị cái gì đó cổ quái vây lại. Đó là một loại cảm giác không thể nói bằng lời có chút như thần thức. Nhưng lại không rõ ràng căn bản không thể thoát khỏi. Một loại cảm giác vô lực chẳng lẽ là thiên kiếp? Lâm Hiên thích đọc thượng cổ điển tịch mặc dù có rất ít chi tiết về thiên kiếp. Nhưng nghe nói khi thiên kiếp phát sinh, người độ kiếp sẽ... Bị vây lại, muốn tránh cũng không được, chỉ có thể ngạnh kháng. Đây là nguyên nhân tại sao tu sĩ ly hợp kỳ dễ vấn lạc khi phi thăng, dù sao. Đối mặt với bọn họ cũng là thiên địa pháp tắc. Đương nhiên pháp lực trong kiếp vân đã không còn sót lại nhiều, nhưng... Chí ít cũng có tính chất đặc biệt của thiên kiếp. Ý niệm trong đầu Lâm Hiên vừa chuyển một đỏ quang trụ từ kiếp vân ẩm. Ẩm đánh xuống, khôi lỗi thứ nhất chính là bị tiêu diệt như thế này. Bất quá pháp lực quang trụ giờ phút này cường đại hơn nhiều. Lâm Hiên nhú mày, hiển nhiên không chờ bị đánh, tay phải khẽ nâng. Lên, sớm đã vận sức phóng thanh hỏa kiếm ra. Hóa thành một đảo thanh mang, hung hang chạm về phía quang trụ. Hai bên va vào nhau ẩm ẩm. Công kích của kiếp vân không phải chuyện đùa. Nhưng pháp bảo của Lâm, Hiên cũng không phải là ăn chay, dĩ nhiên ngăn chặn được. Trong lòng Lâm Hiên vui vẻ, khói miệng toát ra vài phần ý cười. Nhưng mà một khắc sau sắc mặt lại cuồng biến trở lại. Quang chủ bị ngăn trở, hóa ra dư âm lại bắn ra bốn phía kích thích. Kiếp Vân lập tức không ngừng trở mình cuồng dũng. Tiếng ầm ầm chuyển đến bên trong mơ hồ có linh quang hiện lên một cổ. uy áp phun ra. Lộng xảo thành chuyên. Mặc dù lấy sự thông minh của Lâm Hiên thì dù. Sao chưa từng có kinh nghiệm về thiên kiếp trong thượng cổ điển tịch. Ghi lại hết sức mơ hồ. Nếu như mới vừa rồi quang trụ mà hắn ngảnh. Kháng không có gì thì lúc này nguyên bản kiếp Vân đang cố định lại. trầm rãi di động. Lâm Hiên nhíu mày trong đầu nổi lên muôn vàn ý niệm, nhưng không có. Liều lính đào tẩu. Thiên kiếp muốn tránh cũng không được, đây là thiên địa pháp tắc, liều. Lính trốn chạy thì chỉ càng thêm lồng xảo thành chuyên, mới vừa rồi đã. Phạm sai lầm, Lâm Hiên hiển nhiên sẽ không làm ra việc ngốc lần hai. Hít vào một hơi, Lâm Hiên đồn quang chậm lại, rồi ngừng hẳn. Cũng may linh lực trong kiếp vân không nhiều lắm, lấy thực lực của mình thì chống đỡ hẳn không phải vấn đề lớn. Mặc dù trong lòng nghĩ như thế, nhưng trên mặt lâm hiên lại không có. Chút khinh thường, tay áo phất một cái, phù lục đã bị hán tế ra, không. Gió tự cháy, một tầng hào quang màu đỏ xuất hiện. Đây là phù lục phòng ngự trung phẩm hỏa thuộc tính. nơi gơ hơ u... Hành tương sinh tương khắc kiếp vân này là kim trúc tính, vừa. Lúc sợ lửa Trên mặt Vũ Vân Nhi lộ ra vẻ giật mình tốt xuất gì nàng cũng biết. Nhiều loại phù lục cấp bậc này chưa từng dùng qua, nhưng vẫn nhận. Thức được. Vị lâm sư bá này ra ai thật hào phóng tiện tay ném ra mấy vạn tinh. Thạch ngay cả trước mắt cũng không. Phải biết rằng tu sĩ Nguyên Anh... Mặc dù phần lớn giàu có, nhưng người dũng cảm như thế cũng không nhiều, ấm ấm, phản phất như tiếng sét đánh truyền vào tay động tác Lâm Hiên trở. Nên nhanh chóng, lúc hắn vừa xuất ra phủ lục thì kiếp vân đã bắt đầu công kích. Từ trong tầng mây đánh xuống từng đảo quang trụ, Lâm Hiên đếm sơ qua, thì có chừng hơn 10 quang trụ. Rất nhanh liền tiếp xúc với vòng bảo hộ thứ nhất Vòng bảo hộ có thể ngạnh kháng một kích của tu sĩ Nguyên Anh Nhưng Lại tan biến như bọt biển Tuy nói ngũ hành tương sinh tương khắc Nhưng kiếp vân này rất mạnh Đương nhiên khi xuyên qua tầng bảo hộ này Quang trụ rõ ràng cũng ảm Đảm đi Tiếp theo một tầng hào quang khác lại chắn trước mặt Thế như trẻ tre tầng bảo hộ thứ hai cũng bị xé sách như vậy. Cứ như vậy Lâm Hiên xuất ra vài chục phù lục căn bản cũng ngăn được. Lần đột phát thứ nhất. Sắc mặt vũ vân nhi trắng bịch. Nhưng thần sắc Lâm Hiên rất chấn định. Năng lượng của kiếp vân đã bị yếu đi một nửa. Nhìn quang chủ đang hạ xuống. Hai tay hắn bắt quyết như hoa hổ điệp. Bàn không ngừng huy động. Liên tiếp đánh ra từng đạo pháp quyết. Ô Kim Long giáp thuấn chợt lóe. Một lần nữa hiện lên. Hơn nữa biến lớn. Đến mấy trường. chắn trên đỉnh đầu hai người. Mặt ngoài tấm chắn mơ hồ còn có ký hiệu ẩm hiện. Quang trụ đánh vào phía trên. Tấm chắn cấp tốc run dày. Nhưng lực phòng ngự của bảo vật này không phải chuyện đùa. Tam âm bạch. Cốt thuấn ngày xưa cũng không thể sánh bằng Sóng công kích nhìn có vẻ Hung mãnh kỳ thật đá xa cơ lỡ vận Ô kim long giáp thuẫn tự nhiên Không hề lo lắng đỡ lấy Lâm hiên thở phào nhẹ nhóm Nhưng vẻ mặt rất nhanh lại ngưng trọng trở lại Bởi vì bất quá chỉ là bắt đầu Quang trụ không có hiệu quả Từ trong tầng mây hạ xuống một viên hỏa Cầu đường kính chừng một thước Màu sắc so với quang trụ còn muốn đậm Hơn nhiều, hiển nhiên linh lực bên trong đáng sợ hơn một chút. Đông, vòng bảo hộ không suy yếu, quang cầu như hạt mưa nện lên tấm chắn. Lâm Hiên nắm hai tay, đem pháp lực cuồn cuộn không ngừng rót vào. Nhưng tấm chắn lại lúc chớp lúc tắt tựa hồ có chút không đỡ được. Sắc mặt Lâm Hiên lo lắng, mở miệng phun ra một đảo hỏa tuyến màu xanh. Biếc, biết, Bích huyến Vũ hỏa vừa tiếp xua với quang thuẫn. Lập tức hừng hực bùng. Cháy. Ui lực của hỏa diễm này không tầm tường. hiển nhiên có thể cắn nuốt. Không ít công dịch của kim trúc tính. Ô kim long giáp thuẫn rốt cuộc không gào thét nữa. Chống giữ không còn. Là vấn đề. Nhưng Lâm Hiên cũng không hài lòng như vậy. Lãng phí thời gian chính. Là tiêu hao pháp lực. Hắn không muốn trì hoán ở đây. Mặc dù mình không phải là tu sĩ ly hợp kỵ nhưng năng lượng trong kiếp. Vân cũng không còn sót lại mấy, không mạnh bằng 1% lúc toàn. Thịnh, xa cơ lỡ vận mà cũng muốn ngăn mình. Đó kiếp Vân này còn xa mới có thể so sánh với người mặt xếp. Nghĩ đến đây, Lâm Hiên phất tay áo một cái, một đôi song hoàn màu bạc. Bay vút ra, quay tròn trước ngực. Lâm Hiên rót pháp lực vào. Sau đó vươn tay ra, thần sắc ngưng trọn điểm về phía trước. Cửu thiên minh nguyệt hoàn xoay tròn càng lúc càng nhanh, vô số hoàn. Ảnh hiện ra. Sau đó hoàn ảnh hướng trung tâm tụ lại, không ngừng xoay quanh. Một, cơn lúc xuất hiện trước mắt. Đi, theo tiếng quát khẽ của lâm hiên, cơn lúc như có sinh mệnh, vượt qua ô. Kim Long giáp thuẫn, hung hăng đánh vào giữa kiếp vân. Thứ lạp, linh lực bắn ra bốn phía. Năng lượng trong kiếp vận hoàn toàn bị dẫn bạo, nhưng cơn lúc cũng. Không phải chuyện đùa, có thể nhìn thấy từng đảo quang trụ tứ tán trên. Trời, linh áp thật lớn đè xuống. Vương viên vài dặm đều bị năng lượng của kiếp vân bao. Nhìn qua vô cùng nguy hiểm, nhưng lại hoàn toàn trái ngược. Nguyên bản kiếp vân đem Lâm Hiên và Vũ Vân Nhi vây vào giữa, nhưng hiện tại không hề có công kích khác. Phạm vi thoạt nhìn đáng sợ, nhưng kỳ thật linh áp đã giảm lại còn rất nhỏ. Ô Kim Long Giáp Thuấn cũng không phí nhiều lực, đã chặn những công. Kích kia lại, sau thời gian nửa chén trài nhỏ, năng lượng trong kiếp vân đã phóng. Thích hết, một trận gió thổi qua. Vân đoàn càng ngày càng mờ cuối. Cùng theo gió tiêu tán. Trên mặt Vũ Vân Nhi tràn đầy vẻ bội phục. mơ hồ còn mang theo vài phần. Hâm mộ. Lúc nào đó mình cũng sẽ trở thành người tu tiên với thần thông. Lớn. Mà ánh mắt lâm hiên thì hiếp lại cao mày. Tự định giá lại nhận thức. Lúc này tầm bảo mặc dù trải qua gian hiểm. Nhưng thu hoạch cũng không. Nhỏ. Nói về kinh nghiệm. Mặc dù còn xa mới có thể so sánh với tam cỡ tiểu. Thiên kiếp uy lực không bằng 1% nhưng dù sao cũng là. Thiên kiếp trong đó ẩn chứa thiên địa pháp tắc. Mặc dù yếu nhưng so. Với thiên kiếp chính thức thì hoàn toàn giống nhau. Loại cơ duyên này thoạt nhìn xui xẻo kỳ thật kinh nghiệm lại rất nhiều. Lâm Hiên phản phất như nắm bắt được gì đó, nhưng lại quá mức. Mơ hồ. Lâm Hiên cau mày suy tư, một lần nữa nhớ lại cảm giác vừa rồi. Trong lòng Vũ Vân Nhi mặc dù nghi hoặc, nhưng hiển nhiên không dám đả động. Qua thời gian một bữa cơm, Lâm Hiên đột nhiên giãn mày ra, trên mặt lộ vẻ mừng như điên. Hắn vươn tay, một đoàn linh quang màu xanh xuất hiện trong lòng bàn tay, linh lực vô cùng tinh thuần. So với tu sĩ cung cấp, Lâm Hiên không. Ngừng có bảo vật thần thông, pháp lực đồng dạng cũng tinh thuần hơn. Nhiều. Lâm Hiên cứ như vậy rơ tay ra, linh lực chợt ẩm chợt hiện tựa hồ. Không ngừng chuyển biến. Qua nửa ngày tay Lâm Hiên run lên, linh quang. liền biến mất. Thiếu ra, người đang làm cái gì vậy? Thanh âm nguyệt nhi truyền vào. Tay. Tay. Vũ Vân Nhi tạm thời không nói đến, nhìn hắn cả ngày vẫn không hiểu chút gì. Không có gì, chỉ là lính ngộ thiên địa pháp tắc. Lâm Hiên thản nhiên. Nói, ngữ khí bình thản, nhưng bên trong không thể che giấu được vẻ vui. Sướng. Cái gì thiên địa pháp tắc? Trên mặt Nguyệt Nhi toát ra vẻ giật mình thiếu ra, người nói giỡn. À... Thiên địa pháp tắc cực kỳ huyền diệu thâm ảo, linh giới tạm thời không. Nói đến. Chỉ riêng nhân giới đã là tồn tại đứng đầu, chỉ có lão quái. Ly hợp kỳ mới có thể lính ngộ. Thiếu gia mặc dù rất giỏi, nhưng dù sao cũng chỉ là nguyên anh chung. Kỳ, ngay cả hậu kỳ cũng chưa đột phá, nói gì đến chuyện lính ngộ thiên. Địa pháp tắc. Cũng khó trách trên mặt tiểu nha đầu lộ vẻ nghi hoặc. Không có gì kiếp vân được sinh ra từ thiên địa, năng lượng bên trong. hiển nhiên hàm ẩn pháp tắt. Mới vừa rồi khi ngăn cản ta có hiểu được. Một chút. Lâm Hiên mỉm cười mở miệng nói đương nhiên không phải là. Chính thức chỉ chạm vào bên ngoài mà thôi. Bên ngoài. Không sai nhưng cho dù là vậy cũng không thể xem thường. Dù sao nói, một cách nghiêm túc thì đây là bảo vật chỉ có người tu tiên ly hợp kỳ, mới có thể nắm giữ. Hiện tại ta cảm giác được thì không chỉ có lợi. Thật lớn cho việc tu luyện sau này, hơn nữa thực lực cũng được tăng. Cường, thật sự là vậy sao có thể làm cho thực lực được tăng cường? U, V, K, Q, Q, Lâm Hiên gật đầu mặc dù không trải qua khổ tu, pháp lực vẫn... Như trước, nhưng thông qua thiên địa pháp tắc lại có thể vận dụng một cách thuần thuộc hơn. Ơ Nguyệt Nhi mặc dù nghe như lọt vào sương mù, nhưng rõ ràng lâm. Hiên sẽ không gạt mình, liền cười tươi như hoa vậy thì chúc mừng. Thiếu ra. Trong lúc nói chuyện, đổn quan lâm Hiên lại chậm lại, rồi ngừng hẳn. Phía trước vài sắm lại có một đoá kiếp vân chặn lại. Kiếp vân này có màu xanh chứng minh nó có thủy thuộc tính. Mà cách kiếp vân này không xa lại có những kiếp vân không cùng thuộc tính khác. Lâm Hiên không khỏi nhếu mày. Khác với kiếp vân mang kim thuộc tính vừa rồi. Nó chỉ nằm một mình. Nhưng những đoá kiếp vân kia lại nằm rất gần nó. Nếu không nghĩ kỹ thì có khả năng sẽ động đến tất cả. Vì thế công dịch sẽ tăng lên. Vài đó kiếp vân gần nhau, Lâm Hiên nghĩ tới thì dùng mình một cái. Mình có đỡ được hay không vẫn là vấn đề khó nói. Đến tổt cùng nên làm sao để thông qua. Bên kia, điện tiểu kiếm vẫn như trước bị nhốt trong không gian độc lập. Tụi gì? Bất quá hiện tại còn có thêm tụi thông hòa thượng và vài tên đồng bản. Một hồng phát lão giả vóc người thấp bé. Phu nhân Thái Long Trung Đầu. Đầy tóc bạc, còn có một hắc y nhân, một trung niên nam tử tướng mạo. Nho nhã, bọn họ đều là những người bị truyền tống vào, tất cả đều là người tu. Tiên Nguyên Anh kỳ, điện tiểu kiếm cùng thông tụ đang tìm đường ra, cho nên trước sau, đụng với bọn họ, có thể trở thành tu sĩ Nguyên Anh, không ai không phải là lão gian. Xào từng trải qua những kinh nghiệm kỳ lạ trước mắt quá mức dù gì. Bọn họ không ngờ tới mình bị tính kế vì di bảo của cổ tu sĩ mà lọt vào nơi kỳ lạ. Vì vậy bọn họ phối hợp với nhau dù sao lực lượng nhiều người cũng vững chắc hơn. Năm tu sĩ nguyên anh kỳ liên thủ theo lý thuyết thì có thể tung hoành khắp nhân giới. Nhưng thời gian lâu như vậy một điểm tiến triển cũng. Không có, không gian rượu gì này giống như vô cùng vô tận. Nơi này quá mức tả môn chúng ta đã phi hành mấy canh giờ, nhưng nơi. Này ngoại trừ màu đen thì cảnh vật ngay cả một điểm biến hóa cũng. Không có, hơn nữa không nhìn thấy điểm cuối. Hồng phát lão giả nhíu. Mày, lầm bầm mở miệng. Đúng là có chút kỳ quái. Tuy nói rằng thời thượng có tu sĩ đại thần, thông có thể tạo ra không gian độc lập, nhưng cũng phải mượn một số. Bảo vật cấp bậc nghiệp thiên, hơn nữa không gian cũng không quá lớn. Nhưng trước mắt, tụi thông hòa thượng nói tới đây trên mặt không. Khỏi lộ ra vài phần nghi hoặc Không gian độc lập lớn như thế, nếu là đặt tại linh giới thì cũng có. Thế nhưng ở nhân giới thì đúng là làm cho người ta có chút không thể tưởng tượng. Đạo hữu nói có lý, lão thân cũng nghi hoặc có phải chúng ta đã bị nhốt vào àng trận gì đó hay không? Nhìn như đang bay về một hướng. Nhưng kỳ thật là đang bay vòng tròn. Phụ nhân tóc bạc nói ra giả. Thuyết của mình. Ảng trận. Loại àng trận nào có thể giấu riêng được thần thức của tu sĩ? Nguyên anh như chúng ta trung niên nam tử tướng mạo nho nhã lại lộ. Ra vẻ không cho là đúng. Tôn đảo hữu nói lời ấy sai rồi. Thiên hạ rộng lớn, người có năng lực. Rất nhiều. Tu vi chúng ta mặc dù không tầm thường, nhưng còn xa mới. Đạt tới trạng thái tiếu ngạo thiên hạ, nếu không cũng không bị người. Ta ám toán bị truyền đến không gian rượu dị này. Thông tụ hòa thượng. Chắp hai tay thành hình chữ thập giải thích. Trung niên nam tử vẫn như trước có chút không phục. Nhưng đối phương. Là người tu tiên nguyên anh Trung Kỳ. Cảnh giới cao hơn mình một bậc. Hắn hơi trần chờ rồi rốt cuộc cũng không phản bác. Điện thí chủ cắt hạ là đại trưởng lão ly dược cung kiến thức huyên. Bác. Không biết có cách giải thích cao mình nào không? Thông tụ đại sư quay đầu lại hỏi. Lúc mấy người bọn họ thảo luận, sắc. Mặt điện tiểu kiếm âm trầm đứng một bên, không nói lời nào. Ha ha, đại sư khách khí rồi, tiểu kiếm là kẻ học sau, so với mấy vị. Đạo hữu thì còn xa mới sánh bằng, ta cảm thấy các ngươi nói rất có đạo, lý. Có thể chúng ta bị ảng trận vây khốn đang xoay tròn tại chỗ. Điền, tiểu kiếm chừng mắt nhìn, vẻ âm lệ trên mặt biến mất tụ thông hòa. Thượng tựa hổ còn tưởng mình nhìn lầm. U, V, Quy, Quy, Hơ, nếu mọi người cũng cho là như vậy thì chúng ta nên tìm cách phá. Vỡ ảng trận, lão thân không muốn cứ bay không có mục đích như thế. Thích Phu Nhân nói không sai, bất quá tôn mố không có nghiên cứu về. Trận Pháp thật sự lực bất tòng tâm, chỉ có thể nhìn mấy vị đảo hữu. Đại triển thần thông. Trung niên nam tử tướng Mạo Nho Nhã, cười lạnh. Mở miệng, hắn vẫn như trước không tin có hàng trận nào có thể giấu được. Thần thức của mình. Mặc dù một người phản bác là không tốt, nhưng... Trong giọng nói không khỏi pha thêm một tia châm trọc. Họ tôn kia, ngươi nói lời này là có ý gì lão phụ nhân vốn tính nóng. Như lửa, nghe xong thì không khỏi đột nhiên giận dữ, khuôn mặt vặn. Vẹo trong mắt mơ hồ có vài phần hung áp. Tại hạ đâu có ý gì, chỉ nói là sẽ không phá trận mà thôi. Ngươi, được rồi, hai vị đảo Hữu không cần nóng, mọi người đang ở trên một. Chiếc thuyền cần gì phải vì một việc nhỏ mà làm tổn thương hòa khí. Thông tụ hòa thượng vội vàng lên tiếng hóa giải. Trong năm người chỉ có hắn là tu sĩ trung kỳ, tự biểu hiện mà xem thì. Tự nhiên pháp lực cao nhất sẽ trở thành thủ lĩnh tạm thời. Lão phụ nhân và trung nhiên nhân chừng mắt nhìn nhau một cái, rốt cuộc. Không mở miệng nhiều lời. Điện tiểu kiếm thì thờ ơ lạnh nhạt, khóe. Miệng mơ hồ hiện lên vẻ châm trọc. Loại ngâu ngốc này mà cũng là người tu tiên nguyên anh kỳ, chỉ có thể. Nói là cướp chó. Bất quá cũng không có gì, người ngâu ngốc thì tại thời. Khắc mấu chốt có thể xem như pháo hôi. Được rồi, các vị đảo hữu, mọi người có thần thông gì cứ việc xuất ra. Hôm nay đã trên một chiếc thuyền, nếu như có thể bài trừ ảng trận thì... Hy vọng thoát vây sẽ tăng lên không ít. Thông tuổi đại sư chắp hai tay. Thành hình chữ thập trên mặt tràn đầy hy vọng. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng hồng phát lão giả ho nhẹ một. Tiếng chậm rãi nói đại sư nói không sai. Lúc này quả thật có kẻ. Thao túng chúng ta cổ mố gần đây mới có được một phù lục. Không có. Thần thông khác chỉ có duy nhất hiệu quả đối với bài trường àng thuật cấm. Chế, ô, việc này quả thực trùng hợp, cổ đảo hữu lại có bảo vật như vậy. Thế thì bần tăng tin tưởng vào ngươi. tụ thông hoàng thượng mừng rỡ. Khóe miệng không khỏi toát ra vài phần ý cười. Những người còn lại càng không phản đối đều lui về phía sau vài bước. Làm phép thoát khỏi không gian. Hồng phát lão giả cười hánh diện tay áo phất một cách lấy ra phù lục. Được nâng bởi một tầng ánh sáng mờ, lơ lượng trước ngực hắn. Phù này màu hỏa hồng, chỉ là không biết dùng ra yêu thú nào luyện chế. Thành trên mặt đầy hoa văn, hiển nhiên có chút cao cấp. Mọi người mặc dù không nhận biết, nhưng cũng có thể nhìn thấy sự bất. Phàm của Phù Lục. Hồng Phát Lão giả dơ hai tay lên, bắt một cái pháp ấn kỳ quái trong. Miệng phun ra những chú ngữ khó hiểu điểm một ngón tay về phía trước Đại khái mà nói thì có thể kích phát phù lục công kích lẫn phòng ngự Nhưng hiển nhiên mọi việc đều có ngoại lệ Phù đặc thù thì nhiều lúc Cần phải phí một phen công phu Ví dụ như loại hiên thiên phù chuyên môn bài trừ ảo thuật cấm chế Cho dù lão quái nguyên anh kỳ sử dụng cũng có chút phiền toái bất quá Đối với bài trừ ảo thuật quả thật có hiệu quả rất tốt. Theo động tác của hồng phát lão giả, phù này rốt cuộc không gió tự, cháy. Trong ngọn lửa xuất hiện một vật dài màu đỏ, một đầu hình tròn đầu. Khác thon, nhìn qua giống như loại bảo vật phá pháp truy. Nhưng so với phá pháp truy bình thường thì lớn hơn. Đi, theo tiếng quát khẽ của hồng phát lão giả, hồng quang chợt lóe bảo. Vật hóa thành tử phủ lục hung hăng đánh vào không gian phía trước mười. Trượng. Cảnh tượng dù gì xuất hiện cảnh vật gần đó một trận mơ hồ như nước. gợn sóng giống như mặt hồ tính lặng bị hòn đá ném xuống một vòng rồi. Lại một vòng sóng gợn chầm rãi lan ra bốn phía. Quả nhiên là ảo thuật. Nguyên bản trong lòng mọi người đều nghĩ như vậy nhưng nhiều ít vẫn. Không thể xác định được nguyên nhân. Tuy nhiên giờ phút này, một màn. Trước mắt đã khiến bọn họ rõ ràng, chính mình quả nhiên bị nhốt trong. Àng trận, khó trách có bay thế nào thì cảnh vật cũng không thay đổi. Giống như đang bay vòng tròn. Thấy phù lục hữu dụng trong lòng mấy lão quái vật không khỏi mừng rỡ. Nhưng sóng chỉ gợn một lúc lâu rồi ngừng lại, bốn phía vẫn như trước. Là một mảnh màu đen. Bầu trời màu đen, hòn đá màu đen, ngay cả cây cỏ cũng đen. hiển nhiên ảnh trận này so với tưởng tượng còn lợi hại hơn nhiều. Hiên, thiên phù của hồng phát lão giả mặc dù có thể dung chuyển được nó. Nhưng lại không thể bài trừ. Trên mặt hồng phát lão giả hiện lên vẻ xấu hổ đã làm cho chư vị đạo. Hấu chí cười. Lão Phu mặc dù còn có chút thần thông, nhưng đối với cấm, chí cũng không có ít Tiếp theo không thể làm gì khác hơn là nhờ vào. Chư vị đảo hữu, thông tuổi hòa thượng cũng nhú mày, nếu là cấm chế khác thì hắn cũng có một chút thủ đoạn đối phó, nếu không thì cũng có thể dựa vào cường. Lực mã bại trừ, nhưng ảng thuật thì trong trận pháp. Ảo trận từ trước đến nay đều rất thần bí, mặc dù uy. Lực không phải rất mạnh, như tu sĩ cấp cao khi bị nhốt vào đó cũng. Thường ăn phải đau khổ. Những lão quái vật khác vẻ mặt cũng không sai biệt lắm, có thể ngưng. Tụ thành nguyên anh thì tư chất khẳng định không tệ, nhưng ít có ai. Đồng thời có thể tinh thông trận pháp. Nhất thời mấy người lâm vào trầm mặt. Hay là chúng ta mạnh mẽ công kích nếu biết đã ở trong ảo trận thì... Cho dù không có phương pháp phá giải, lấy thần thông của mấy người. Chúng ta công kích vào một điểm thì hẳn có thể bài trừ ảo trận. Phụ, nhân tóc bạc mở miệng nói. U, V, Quy, Quy, hơ thích phu nhân nói không sai, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Thông tuổi gật đầu bình tĩnh mà nói. Mặc dù đây không phải là phương... Pháp tốt nhưng hiện tại không còn cách nào khác. Trong mắt điện tiểu kiếm hiện lên một tia dị sắc trần chờ một chút. Nhưng cuối cùng cũng không mở miệng. Ai di đà Phật, đáp như vậy thì chúng ta cùng nhau đồng thủ. Lời thông tụ đại sư còn chưa dứt, áo cà sa run lên, một cây thiền. Trượng bay vút ra, đây là một kiện bảo vật thường thấy ở Phật Môn. Bất quá là người tu tiên nguyên anh Trung Kỳ. Thiền trưởng của thông. Tội đại sư hiển nhiên không giống bình thường trên thân mơ hồ có khắc. Một hình giao long. Bàn long trưởng. Hồng phát lão giả thét lên một tiếng kinh hãi trên mặt lộ ra vẻ hâm. Mộ, đây là một kiện cổ bảo đại danh đỉnh đỉnh đã từng gây nên không. ít huyết vũ tinh phong không nghĩ tới cuối cùng lại rơi vào tay thông. tụ đại sư. Bất quả hắn cũng không dám có ý nghĩ cướp đoạt đối phương không chỉ là người tu tiên nguyên anh Trung Kỳ mà còn là trưởng lão Thạch Thành. Thân phận hơn xa mình đã khiến thí chủ chây cười. Những lão quái vật khác cũng lấy ra pháp bảo của mình. Điện tiểu kiếm vươn tay vỗ vào túi chữ vật một pháp bảo bình thường. Bay ra. Lấy sự khôn ngoan của hắn thì hiển nhiên sẽ không vận dụng bảo. Vật chính thức của mình tùy tiện ứng phó một chút là được. Trong lòng, mấy lão quái vật mình vừa mới tiến cấp không lâu hiển nhiên sẽ không. Nghi ngờ hắn che giấu thực lực. Trong lúc nhất thời những quang mang sắc bén hung hang đánh vào một. Chỗ trong hư không. Trong chỗ sâu ở vân lính sơn, một động phủ thần bí. Bắt Minh Chân Nhân cùng yêu ma nguyên anh hậu kỳ khoanh chân mà ngồi. Trước mặt bọn họ có một bảo vật giống như cái gương bên trong mơ hồ. Hiện ra một bức tranh. Trong bức tranh có vài bóng người không ngừng chớp đồng. Đúng là bọn. Người điện tiểu kiếm và thông tội. Hợp lực bài trừ cấm chế. Bọn họ đã phát hiện ra ảnh trận chủ động bài trừ. ngươi không có ý. Ngăn cản sao Bắc minh chân nhân trầm rãi mở miệng. Ngăn cản. Ta làm chuyện như vậy để làm gì trong quang mang màu đen. Tiếng cười đắc ý của yêu ma truyền ra tu sĩ tiến vào nơi này cơ hồ. Toàn bộ đã chết. Những lão gia hỏa nguyên anh kỳ này sau khi bài trừ. Áng thuật cấm chế thì cũng chẳng còn liên quan gì. Sau khi bài trừ xong. Thì bọn họ cách cái chết cũng không xa. Ô, đảo Hưu đến tột cùng đắc an bài những gì trong mắt Bắc Minh Chân. Nhân hiện lên một tia dị sắc, lộ ra vẻ hứng thú. "Ha ha, đạo hữu gấp gáp làm gì, bây giờ không phải là lúc nói chờ lát. Nữa ngươi hiển nhiên sẽ biết rõ." "Lão hồ ly." Bắc Minh Chân nhân thầm mắng một câu, nhưng lại không tiếp tục hỏi. Về phần tu sĩ Nguyên Anh biến mất kia, thủ hạ của ngươi đã có tin tức. Chưa một lát sau, bác Minh Chân Nhân trầm rãi mở miệng. Chưa có. Yêu ma nhếu màu thanh âm cũng trở nên trầm thấp chuyện. Này quả thật rất kỳ quái. Vậy bây giờ nên làm thế nào? Không có vấn đề gì, ba thế lực lớn bây giờ vẫn đang quan sát. Cho dù bọn họ có tin tức thì muốn hành động cũng đã chầm. Phân hồn ma tổ nhất. Định sẽ thuận lời phủ xuống. Bên kia, Lâm Hiên vẫn như trước nhú mày suy tư, mặc dù hắn tự phụ. Thần thông không tầm thường, nhưng tất cả kiếp vân cùng công kích thì khẳng định không thể đỡ được. Nên làm thế nào bây giờ, làm sao mới có thể thuận lợi thông qua? Thiếu ra tiểu tì có một chủ ý, không biết có nên nói hay không. Thanh âm Nguyệt Nhi chuyển đến tai tiểu nha đầu so với trước kia quả. Thật vô cùng thích dùng đầu ấp. Một lòng muốn làm quân sư của Lâm. Hiên. Ô. Nói một chút xem. Lâm Hiên ngạc nhiên. Lúc này nghe kiến nghị. Thì vẫn tốt hơn. Mặc dù những đóa kiếp vân này rất không ổn định. Nhưng nếu là từ thời. Thượng cổ sót lại đến nay thì chứng minh rằng nếu không bị kích thích. Sẽ không phóng thích linh lực cho nên chúng ta có thể. Nguyệt Nhi Nói xong trong đầu lâm hiên chợt lói linh quang, hoàn toàn hiểu rõ. Tiểu nha đầu nói không sai, pháp lực trong kiếp vân vốn không nhiều. Lắm, hiện tại thường xuyên phóng thích thì sớm đã tan thành mây khói. Nói cách khác chỉ có bị kích thích nó mới công kích ra ngoài. Mà kích thích này hẳn chính là linh lực. Nếu như trên người mình không có bất cứ pháp lực ba động, nói không. Chừng có thể bình an thông qua, mặc dù chỉ là dự đoán nhưng cũng rất đáng thử Nghĩ đến đây đổn quang Lâm Hiên chậm lại, từ từ hạ xuống mặt đất. Vũ Vân Nhi ngẩn ngơ cũng vội vàng theo sau. Lâm Hiên nói ra phán đoán bản thân cho nàng nghe, nữ tử này mặc dù nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn nhu thuận tỏ vẻ nguyện ý nghe theo phân phó. Có ẩn linh đan và Liễm khí thuật, thu liễm linh lực không tính là gì. Nhưng kể từ đó cũng không thể tiếp tục phi hành trên trời. Dù sao mặc kệ là dùng ngữ không thuật gì thì cũng phát ra một chút linh lực, chỉ có thể đi bộ giống như người bình thường. Mặc dù mình cũng tin vào suy đoán của Nguyệt Nhi, Nhưng Lâm Hiên cuối, cùng cũng không dám có chút khinh thường, hắn bảo Vũ Vân Nhi ở tại chỗ. Chờ, bản thân thì chậm rãi đi trước. Như thế thì mặc dù đoán sai, riêng bản thân mình hẳn là cũng có cơ hội. Chạy thoát. Lâm Hiên nghĩ như thế. Ước chừng nửa canh giờ, Lâm Hiên đã đi tới phía dưới đám mây xanh. Thoạt nhìn mặc dù không sao, nhưng tốc độ vẫn rất chậm. Vì sợ dẫn đồng kiếp vân cho nên ngay cả thần thức Lâm Hiên cũng không dám thả ra. Cũng may thân là người tu tiên, nhãn lực của hắn hơn xa người thường. Rất nhiều. Chỉ thấy đám mây xanh chầm rãi trở mình bên trong thỉnh thoảng có. Linh quan chớp động Lâm Hiên đã tiến vào phạm vi bao phủ của kiếp vân mặc dù không dám dùng pháp lực. Nhưng cả người cũng căng thẳng vô cùng, cũng may không. Có công kích. Lâm Hiên không khỏi thở phào nhẹ nhóm, xem ra suy đoán. Không sai. Nhưng hắn vẫn như trước không dám buông lòng cảnh giác từng bước một. Tiến về phía trước, tốc độ rất chậm qua thời gian một chén trà nhỏ. Rốt cuộc mới ra khỏi phạm vi bao phủ của Kiếp Vân. Tất cả đều thuận lợi. Lâm Hiên quay đầu lại ra dấu. Trên mặt Vũ Vân Nhi hiện lên một tia khẩn trương thu liếm khí tức. Chầm rãi đi tới. Mà phía trước bọn họ vẫn còn vài đoá kiếp vân thuộc tính khác nhau. Hai người tiếp tục cẩn thận đi tới. Biện pháp này mặc dù ngốc nhưng quả thật có ít hơn nửa ngày rốt cục Cũng xuyên qua những kiếp vân đáng sợ kia.